đã như biển Thái Bình dạt dào tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dị dào, tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng.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 Meteen. Een zon, twee zon, Yeah <laughs> Con hỏi mẹ sao cài hoa màu trắng vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan sao không cài hoa hồng màu tươi thắm. Mẹ khẽ nói mẹ không còn có mẹ. Như dòng sông nhưng chiều đông lạnh giá kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi. Thân cô của anh sống một đời lặng lẽ tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ thiếu tình thương đậm đà ấm êm thiếu vòng tay dịu dàng thương mến thiếu hơi ấm coi lòng khi giá băng Bên đèn ngồi hát ru thiếu lời khuyên ngọt ngào thiết tha. thiếu bàn tay dịu hiền sớm tôi. Để con được luôn gọi tiếng mẹ ơi. Bên cạnh mẹ trong vòng tay chiều mến vòng tay hiền với tất cả thứ yêu như trăng tròn những ngày rằm soi sáng tình mẫu tử ngàn năm con mang nặng ôi lòng mẹ cao cả vô bờ bên tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên con hơn người có mẹ hiền bên con là hạnh phúc cài lên chiếc hoa hồng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 hiền với tất cả thương yêu như trăng tròn những ngày rằm soi sáng tình mẫu từ ngàn năm còn mang nặng ôi lòng mẹ cao cả vô bờ bên tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên còn hơn người có mẹ hiền bên con là hạnh phúc cài lên chiếc hoa 同类 ừng nhớ năm xưa công ơn sinh thành ngày nào đến cha mẹ ơi con nuôi Falle mokoi, mokoi, AI.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 jong m'n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 ZANG EN MUZIEK Zie je, ik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 Rang niên xuống vai cho sầu thương nặng mai trăng lênh đênh mây nước dâng ưu phiền Hà vorm chân theo ngàn sao lặng lẽ Đêm buông lời cùng gió đi. Nu người ơi có biết rằng tình ta vẫn nam, nam, lời tình xưa vương con hải chẳng còn nhẹ lay mấy trời con mấy vẫn còn nhớ thương. luw van, cho sầu thương nặng mãi mấy nước dân ưu phiền Hạ bước chân heo ngàn sao.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 Tim ta lắng nghe hỏi lời tình xưa vương còn dài chẳng còn nhẹ lay mây trời con bay vẫn còn nhớ thương đông đầy chẳng còn đầy với Sương hương còn tan rời huế còn nhớ thương Mây jij, con bay vẫn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 vượt dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về Nhớ hoài năm nào mẹ giãn nang dài nắng dầm sương Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn vẫn ngủ từng đêm Những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quên Mưa. Mẹ ru, con ngủ, con hơi, con ngủ cho ngoan Ngọt ngào tiếng ru, ầu ơ, như vẫn còn đây trong lòng con Giờ nay mẹ ơi, biết tim mẹ ở đâu Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu, mẹ tôi đâu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 Eer jang, bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ giang nan dại nắng dầm sương. Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê.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 gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi mãi đắn im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn hiu mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn cắt ghi ơn mẹ cha mãi không xóa nhòa, tháng năm êm đềm sống bên mẹ